Chương 11 Chúa hiện diện, có Chúa đời đâu còn cô đơn. 230 Con hãy nâng đặt tay trên ngực và tự nhủ. Chúa ở với tôi, trong tôi. Dần dần Chúa sẽ cho con nếm hạnh phúc ấy. một. Chúa ở đâu? Chúa ở trên trời. Dạy trẻ em trả lời như vậy là một thiếu sót. Muốn trả lời xác đáng phải thêm Chúa ở trong con, gần gũi, sung sướng biết bao. 232. Từng ngàn bệnh nhân trong nhà thánh Kotolengo có một nét đặc biệt trên khuôn mặt. Thỉnh thoảng máy vi âm là dịu dàng nhất. chúng ta đang ở bên Chúa. 233 Nghe một hồi chuông, thấy một ngọn tháp. Con hãy nhớ Chúa đang ở trong nhà tạm gần con. Lòng con sốt sáng, hướng đến thờ lại yêu mến Chúa. 234 Chúa hiện diện thực sự. Chứ không phải chỉ là lý thuyết. Chúa là Cha ở bên con với tất cả quyền năng và tình yêu. Ngài năn nỉ, khuyên bảo, mời gọi, trách móc tha thứ và luôn luôn yêu thương. 235. Chúa Giêsu là tất cả của con, là cùng đích các ý hướng là lý do các quyết định là độc lực các tình cảm là gương mẫu các hành động của con. 236. Sự hiện diện âu yếm và phấn khởi của bản thân. Sự hiện diện dịu hiền và thấm thiết của người mẹ. Sự hiện diện đầy tín niềm và tri ân của khách quý. Tất cả tình yêu tất cả dịu dàng, tất cả vinh dự ấy sánh với sự hiện diện của Chúa bên con, còn xa vời hơn trời xa đất muôn ngàn lần. 237. Tại sao người Kitô hữu than van mình cô đơn? Chúa Kitô của họ ở đâu? 238. Lời chào của thiên thần vui lên. Với người đầy ơn phúc, Chúa ở cùng người. Luca đoạn 1 câu 28 Và lời chào của hội thánh, Chúa ở cùng anh chị em, có mang một ý nghĩa sâu xa, khả dĩ biến đổi cuộc đời con không? 239 Đối với Thiên Chúa, lương tâm đã đủ, nhưng đối với người đời. Gần khôn ngoan, vì mắt họ không nhìn thấy lương tâm con. 240 Hãy nhờ Đức Mẹ đưa con đến với Chúa Giêsu, con sẽ quen sống bên Chúa. 241 Chúa hiện diện bên con không phải chỉ là một tâm tình nhưng là việc Chúa chiếm hữu cả con người con, hướng dẫn, yêu thương, an ủi con. 242 Hãy sống bên Chúa, và con sẽ nên thánh. Thiên đàng không gì khác hơn là Thiên Chúa hiện diện. 243 Điều khiến Chúa hiện diện trong con vui lòng, xung sướng nhất là con năng nói chuyện với mẹ Maria, mẹ yêu dấu của Chúa. 244. Chúa ban ngôi ở trong con, con trở nên đền thờ Chúa. Con là của lễ toàn thiêu, là lời ngợi khen không ngừng, là đóa hoa muôn sắc vươn lên Chúa. 245. Tại sao ham xây đền thờ bụng đá, mà quên xây dựng và tu bổ đền thờ tâm hồn? 246. Ở lầu son gác tía, hay lều chăn vắt đất, con không lo, miễn là con luôn luôn làm cho nhà ấy đáng yêu. Lúc ấy biết thầm thiên đàng vì có Chúa.